Xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn, chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube Quán truyện cùng với Khung Long Mẹ đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Võ Học ta Tù Luyện có thể bảo kích của tác giả Tân Phong. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, mọi người yêu thích giọng đọc của Khung Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment thử tác nhé. Bây giờ thì mấy các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 47 của ngày hôm nay ngay sau đây, cho mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Sát chiều rất nhiều nên mới có thể phá đích mà đi. Nếu không, thật không biết phải làm như thế nào mới phải. Đi vào nơi đã hẹn từ trước, mấy người hóc yến vẫn chưa quay lại. hiển nhiên là chưa tìm được hoa liên huynh. Hắn dù sao cũng không vội, tìm một nơi thoải mái mất tù luyện, rèn luyện lòng cốt của bản thân. Khẩm biết bà lâu Sáu xung quanh chuyển tới động tĩnh, chỉ thấy mấy người Hoác Yến thần nhẹ như Yến, phiểu đãng từ phương xa. Nhìn khuôn mặt của bọn họ cũng không vui vẻ, xem ra là không tìm được bóng dáng của Hoa Liên Huynh. Người ta đã mang về. Lâm phàm ôm thi thể triệu lãng đã bốc mùi. Hắn đi tới trước mặt Hoác Yến, cánh tay duỗi thẳng ra muốn giao phó triệu lãng cho nàng ta. Hoác Yến là nữ, yêu cái đẹp là bản năng tự nhiên của phái nữ. chưa tới gần nàng ta đã có thể ngửi được mùi hôi thối gây mũi nhưng bây giờ lại không phải là lúc để ý tới những thứ đó hoác yến tiếp nhận thi thể trầm giọng nói bọn ta sẽ mang thi thể về đô thành giao cho ngụy công ừ Hạc thành các người cũng đừng đi nữa nơi đó có mấy tên cao thủ của hội quốc xưa đang ẩn nấp thực lực của các người khó có thể là đối thủ của bọn họ lâm phàm nhắc nhở bọn họ đề phòng bọn họ không biết nguy hiểm còn muốn đi Hạc thành tìm kiếm Lúc đó con không phải là chui đầu vào lưới Không thể nghi ngờ là chỉ một con đường chết Đa tạ Hoặc Yến ôm quyền cảm tạ Lâm Phạm cỡ xám xám Hắn không ở lại lâu mà rời đi ngay lập tức Quay về Sơn Môn Hắn bây giờ cần nhất chính là cấp bách tu luyện Muốn đứng vững bước chân sau loạn thế Không thể nghi ngờ nếu không có thức lực tuyệt đối Vậy chỉ là người xin nói mộng Đồ Thành ngụy phủ Không khí lúc này rất áp lực. Lương trí tuổi đã cao. Dùn dậy vươn tay, nhẹ vuốt về áo giáo của triệu lãng. Lão không sợ mùi hôi thối, nước mắt thì nhau rơi xuống. Cảm xúc của lão dao động cực lớn. Lãng nhì là học sinh ưu tú nhất của ta. Ta tự tay đào tạo ra hắn. Không ngờ, lại có cảnh, người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh như hôm nay. Hắn không làm ta thất vọng. cũng chưa bao giờ khiến ta phải mất mặt tìm lão như bị đào cứa vô cùng bị thống ngụy trùng nhẹ giọng an ủi ném bi thường. chịu tướng quân đã làm được chuyện mà hắn nên làm đấy là quang vinh đáng nhận được sự tôn kính của mọi người lễ tàng ta sẽ tự sắp xếp theo quy cách cao ngươi yên tâm đi ngụy cổng chuyện này vẫn cứ để lão phủ tự xử lý thôi Lúc trước phái bảo hoàng cùng với đủ loại quan lại liền kết buộc tội người, tuy rằng thánh thượng bà phải, ai cũng không giúp, nhưng việc triệu lãng kháng chỉ là sự thật. Nếu như người tự mình phụ trách lễ tàng của hắn, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt. Lương trí trầm giọng, Lão phủ sợ gì ảnh hưởng? Việc này không cần nhiều lời. Triệu tướng quân có con nối dõi Đáng ra nên truyền thừa tước vị của hắn. Việc này ta sẽ nói tỉ mỉ cho thánh thượng. Tuyệt không thể khiến thế hệ sảo thất vọng. Lương Chí nói. Ngụy Công, tiếp theo nên làm thế nào cho phải? Bây giờ mới là chuyện mấu chút nhất. Một nơi phòng thủ tốt đã bị bắt. Chuyện ở ngay trong thành phòng thủ rõ ràng là không thực tiễn nữa. Cho dù có cao thủ yêu đường và võ đường ngăn cản cao thủ hộ quốc sư thì cũng vô dụng. Nhân mã hai bên tranh đấu trong thành tạo nên ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Bình lính tâm thường không thể nào chống đỡ được. ta sẽ tới đó đàm và phán với hội quốc sử. ngụy trùng trầm giọng, lường trí cả kinh, Đấy, đây là ý của thánh thượng sao? có phải hay không cũng không nằm trong việc ngươi cần quản, làm cho tốt chuyện tiếp theo là được. ngụy trùng nói, vâng. với ngụy trùng lão ta biết việc này đã đẩy lão ta xuống hố lửa, đại thế đã mất, muốn lấy lại đồ vật bị mất thì chỉ có một biện pháp. Đó chính là đặt cược vận mệnh của toàn bộ quốc gia, tiến hành một trận chiến với đại cản. Nhưng mà chỉ dựa vào lực lượng cá nhân thì khó có thể làm được. Để lão đàm phán với hộ quốc sư, thực ra mỗi một bước trong đó đều giấu giếm sát khí. Phải bảo hoàn cho rằng trận chiến này là do lão khơi màu. Nếu muốn được đại cản tha thứ, cần phải tự lão đi đàm phán với đối phương. Như lão biết, thái độ của đại càn chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ. Lần đàm phán này cần phải lọc ra xẻ thịt, thoái nhượng cực lớn. Sẽ ký kết điều ước nào đó mất chủ quyền, nhục đất nước. Mà phái bà Hoàng cũng nhận lúc này sẽ tuyên truyền ngụy Trùng Lão bán quốc gia. Bởi vậy khiến cho vạn dân đại ầm thoá mạ. Ngụy Trùng biết sẽ có loại tình huống này xảy ra. Nhưng Lão cũng không nhiều lời. Lão đi chính là tranh đấu năng lực. Nhưng nếu như người có phái bà Hoàng đi, sợ sẽ làm mua một tặng một. Sơn Môn Vách núi lâm phàm trở lại Sơn Môn không nghĩ nhiều về những chuyện khác. Hắn tập trung vào tù luyện. Giản luyện lòng cốt Hắn đã làm được chuyện nên làm Còn mấy chữa khác đã vượt khỏi phạm vi năng lực của hắn Ít nhất theo như tình huống hiện tại Hắn không thể làm gì được Bây giờ hắn đã rèn luyện địa ngũ cốt tới màu đen Giai đoạn tiếp theo sẽ là vàng Sau đó chính là màu đỏ Sư đệ Ngô thành thú xích theo hộp cơm đi tới Tựa như bình thường vậy Thần sắc nảm bình tĩnh Cho dù mấy năm trôi qua Nhưng trên mặt sư tỷ vẫn không có cái gì Gọi là dấu vết của năm tháng cả nghe theo lời lâm phàm nàng cũng nỗ lực tù luyện tuy rằng không đạt tới trình độ như lâm phàm nhưng nàng cũng rất nỗ lực ngô thành thù có ý nghĩ giống như lâm phàm vậy lâu dài làm bạn sư tỷ tù vi của tỷ có tiến bộ lâm phàm mỉm cười hắn có thể nhìn ra thay đổi ở sư tỷ tuy rằng không phải rất lớn nhưng với tù vị bây giờ của hắn vẫn có thể nhìn ra được chỉ một chút mà thôi so với sư đệ thì chênh lệch rất lớn Ngô Thanh Thù cười nói Nào sẽ không so sánh với người biến thái như sư đệ Đó chính là tự làm mình bẫy mặt Lúc còn chưa có ai biết đến sư đệ Ai có thể tưởng tượng ra Bên cạnh bọn họ sẽ có đồng môn đáng sợ như vậy Tốc độ tiến bộ của hắn quá nhanh Đã đánh vỡ nhận trì của bọn họ Hạc thanh đã phá Sơn môn của tính toán gì sao Lâm Phàm nghĩ Tình huống hiện tại Nhìn như là quân đội đại can không đi xuống phía Nam Nhưng bây giờ đoạn đường đi xuống phía Nam đã hoàn toàn lộ ra trước mắt người ta Tựa như trần chuồng không mảnh vại che thân vậy Người ta muốn nhìn thì chỉ cần liếc nhìn một cái mà thôi Không cần phải chiều tường Chỉ cần mở tỏ mắt là sẽ thấy Còn về việc vì sao không xem Rất đơn giản Hôm nay xem nhiều muốn nghi ngờ một chút Chờ ngày nào đó có tâm trạng thì từ từ xem Chậm rãi thưởng thức Ai cũng không ngăn được Ngô Thanh Thủ chầm tư một lát nói tạm thời còn chưa nói nếu như có ta sẽ nói cho sự đệ trước vâng lâm phàm chưa có thể nghĩ đến sơn môn rời đi nơi khác nhưng mà loại tình huống này với sơn môn mà nói là rất bất lợi cực cực khổ khổ phát triển tới bây giờ đột nhiên rời đi chắc chắn sẽ có tổn thất ai à quá nhanh Nếu như cho hắn thêm mấy năm nữa Hắn có niềm tin chắc chắn sẽ có thể dùng năng lực của bản thân để giải quyết chuyện này Cũng không phải là hắn sẽ đối đầu với mấy trăm nghìn đại quân Mà là giết địch trước, bắt vương Dùng thực lực tuyệt đối, cản quét tất cả Chỉ cần áp chế một người có thể khiến đối phương ngoan ngoãn rút quân Toàn gẫu đơn giản với sư Tỳ Hắn bây giờ ngoại trừ tù luyện cũng có chuyện phiền toái trên người Thật sự lập phiền còn hơn phiền Có khi hắn còn tự cảm thán Tù luyện thật sự khổ Rất nhiều chuyện hắn cũng không có thời gian để làm Từ sớm đến tối Từ tối tới sáng hàn vẫn chăm chỉ tu luyện Cũng không nghĩ về cái chuyện đó Lúc trước khán chỉ thích chơi chơi Bây giờ bị xử tỉ làm cho cảm động Sửa lại thói quen vĩ đại mà lại cào thượng Hệ thống nhắc nhở Độ thông thạo định ngũ cốt cộng 63 tu luyện có trình tự Không tiến hoàn loạn xạ Bạo kích Chỉ cần mày cho tao một bội số cực kỳ lớn ta sẽ xem mày như là đứa nhỏ ngoan. trong lòng lâm phàm hỏi hết, dù sao cũng không thể cứ bạo cách gấp mấy lần, mấy chục lần, mấy trăm lần mãi vậy. khi nào mới có thể có một lần gấp ngàn lần, vạn lần chứ? kệ, vẫn phải dựa vào nỗ lực của bản thân, đau khổ tăng trưởng độ thông thạo. sau một hồi, hạc thành vài bóng dáng xuất hiện ở cửa thành, Ngụy trung nhìn hoàn cảnh xung quanh. người mùi hương trong không khí là có thể cảm giác được sự khẩm cảm lòng của binh lính đại âm tràn ngập từ phía lão tới đàm phán không sợ địa điểm đàm phán ở đâu đối với lão những cái đó không quan trọng ngụy chồng ngừng đầu lên nhìn cửa thành hạc thành đã từng thuộc về đại âm giờ lại thành chiến lợi phẩm của đại càn bị binh lính đại càn chiếm lĩnh cửa thành mở ra đứng hai bên đường là hai hàng binh lính tất cả bọn chúng đều cầm binh khí trong tay khuôn mặt tràn ngập sát khí nhìn chăm chú vào mấy người ngụy trung nhóm người mà thánh thượng phái đi theo nào có gấp qua tình cảnh như vậy bao giờ bọn họ đều bị dọa cho chân mềm trên mặt ngụy trung lộ vẻ không vui lão tức giận trong lòng một đám phế vật mất hết thể diện của đại âm tiếng vó ngựa nặng nề dày đặc phát ra từ xa Một tên tướng quân mặc áo giáp đi tới trước mặt mấy người ngụy Trung Từ trên cao nhìn số mà nói Người tới chính là sứ đoàn cầu hòa của đại âm ngụy Trung nhìn thẳng vào đối phương Mặt lão không đổi sắc Ánh mắt âm chầm sắc bén Tạo nên áp lực cực lớn cho tên tướng quân này Gã cảm giác tự như bản thân đã bị một con quái vất đáng sợ nhìn chằm chằm vậy Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới Sau lưng gã là toàn bộ đại càn Cảm giác sợ hãi mới nãy đã tàn thành mây khói gã giơ roi ngựa trong tay lên chỉ vào ngụy trung người chính là đại thái giám ngụy trùng của đại âm đúng chứ kiều cẳng ngạo mạn không có một chút tôn trọng đối với gã các nước yếu không ngoại giao càng không tôn nghiêm mới tới cầu hòa nên cần phải bỏ tất cả tôn nghiêm tới cầu hòa mới là đúng xuống dưới nói chuyện với lão phù người cũng xứng chỉ thấy đầu ngón tay ngụy trung bắn ra kình đạo xuyên qua tuần mã đối phương đang cưỡi phịch một tiếng tuần mã chèn nằm xe bảy máu thịt vẩy ra đầy đất tiền tướng quân kia nào có nghĩ tới chuyện như vậy nên giật tính mặt bình lính xung quanh đều tức giận gầm rú vũ khí xoay chuyển nhắm ngay vào ngụy trùng mấy người tùy tùng đi theo ngụy trùng cúi đầu cả người run rẩy bọn họ không phải tức giận mà là thật sự sợ hãi sợ đối phương một đao chém chết bọn họ trong lòng đều hận chết Ngụy trùng Chúng ta tới đây cầu hòa, người lại tới kêu người ta làm cái gì là làm cái gì sao? Quả thực là tìm được chết mà. Khuôn mặt Ngụy Trung âm chầm, lão đứng ngay tại chỗ như xung quanh, những tên bình lính nhìn thấy khuôn mặt Ngụy Trung cũng không dám tiến lên. Dừng tay! Diệu Thiên tới từ nơi xa, hắn ta bây giờ mới đến cũng chỉ là để ra oai phủ đầu với Ngụy Trung mà thôi. Mục đích đã đạt được, không cần để trò chuyện tiếp tục xảy ra nữa. Diệu Thiên đại nhân tướng quân cung kính nghe lời diệu thiền gã cũng chỉ cảm tức nhìn ngụy trung một cái rồi lặng lẽ lui ra thật ra gã cũng không thật sự muốn động thủ với ngụy trung đừng nhìn gã bề ngoài cao to thân hình cường tráng nếu như thật sự đối đầu với ngụy trung chỉ sợ gã chết cũng không biết vì sao lại chết ngụy đại nhân diệu thiền đi tới trước mặt đối phương ôm quyền chào hỏi ngụy trung nói tuy rằng đại âm thua cuộc nhưng phương thức chào hỏi này cũng quá là nhiệt tình rồi diệu thiền cười nói kẻ cấp dưới không hiểu, còn mong ngụy đại nhân rộng lượng. mời mời ngụy trùng tự mình tới đây. diệu thiền tất nhiên là có thái độ vừa đủ. ngưu dân khác có lẽ không biết, nhưng diệu thiền hẳn biết. đại âm nếu như không có ngụy trùng trước mặt liều mạng với bọn họ tới tất bây giờ, biên giới đã sớm bị phá từ mấy năm trước, cũng không cần phải chờ đến giờ phút này nữa. hạc thành bây giờ rất yên lặng, ngoại trừ bình lính cũng không có bà tánh khác. dân cư sống ở đây đã sớm thấy khó mà bỏ chạy. phía đại càn vẫn chưa đưa con dân của mình qua thế cục không tính là sáng sủa dù sao cũng không vội trong lòng ngụy trung rất bất đắc dĩ không ngờ sẽ biến thành như vậy một đại thành đang êm đẹp lại biến thành như vậy trong lòng lão khó có thể bình tĩnh cho dù ngụy trung đã gặp qua sóng to gió lớn nhưng lúc này đây nội tâm của lão cũng có dao động cực lớn nếu như phái bào hoàng có thể đứng cùng một mặt trận với lão chắc chắn chuyện như thế này sẽ không xảy ra nếu không có nếu muốn trách thì phải trách từ mấy chục năm trước tuổi thánh thượng còn nhỏ các lão làm thầy từ giây phút đó kéo dài đến mấy chục năm sau này đã sớm đắn đò bắt chẹt được thánh thượng mà ngụy trùng lão đã từng hầu hạ bà đời thánh thượng ủy nghiêm của lão làm đồ thành kinh sợ cho nên đường kim thánh thượng cũng phải nhượng bộ bà phần với lão nếu không cho dù là một ai tầm thường tới cứ bị phái bào hoàng làm cho dễ bảo mọi người dần dần đi vào trong một tòa phủ đệ Nơi này là phủ đệ lớn nhất ở Hạc Thành Cũng đã từng là nơi yếu địa Bây giờ cũng trở thành nơi họp bàn quân sự của Đại Càn Đi vào trong phòng Ánh sáng âm u Áp lực đẩy nén Ngoại trường Ngụy trùng không có việc gì Mấy người đi theo đều cảm giác ngay cả hồ hấp cũng khó khăn Trần bọn họ có chút mềm Có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào Nguyễn Đại Nhân Mời ngồi Diệu Thiên mỉm cười nói Ngụy Trung ngồi xuống không nói gì, lão biết chuyện tiếp theo mới là quan trọng. Đại âm thua, thua tất cả đất giang trâu. Quân đội đại can tự như một thành kiếm sắc, trèo cao trên đỉnh đầu bọn họ, khi nào cũng có thể rơi xuống. Diệu thiên sai người phản nước trà, chờ đợi một lát mới nói từ từ. Ngụy đại nhân, có thể xem yêu cầu của thánh thượng đại can dành cho đại âm các người. Trái tim của Ngụy Trung rung lên, lão biết chuyện quan trọng đã tới. Ánh mắt lão tập trung vào rượu thiền sau đó vươn tay đón nhận những điều kiện có trọng lượng nhẹ nhưng lại trầm trọng này đọc chậm rãi vẻ mặt của ngụy trung dần dần thay đổi đầu tiên lão vẫn rất bình tĩnh sau đó khóe mắt giật giật đôi mắt lão sắp trừng ra mấy vị tùy tùng đứng sau nhìn rõ ràng bọn họ lại không hề dao động chút nào thậm chí mức tiền khát thưởng cũng không có dù sao cũng không liên quan gì tới bọn họ chỉ cần có thể bảo toàn mạng sống là được Đọc xong điều kiện, Nguyễn trùng từ từ nhắm mắt lại, suy nghĩ trong đầu lão rất nhiều. Nhưng mà không ai biết, cuối cùng lão đang nghĩ cái gì. Toàn bộ 13 thành của Giang Châu đều thuộc về Đại Càn. Bình lính ở những thành trí chưa bị công phá cần phải lui về. Dân thường muốn ở thì ở, không muốn ở thì tự gói ghém rời đi. Bồi thường cho Đại Càn 100 triệu ngân lượng. Trái tim Nguyễn trùng run dày. Đầu tiên không nói đến chuyện không thể tiếp thu 13 thành Giang Châu, nói với khoản bồi thường... Khoản này là muốn mạng của triều đình đại âm. Hiện tại, triều đình một năm chỉ thu vào hơn 30 triệu ngân lượng, cực kỳ ít. Phải không ăn, không uống, không cần, không tiêu trong 3 năm mới có thể gom được. Cũng không phải đại âm thật sự rất nghèo, mà là triều đình cũng chỉ có từng đó. Cái khác, còn phải hỏi mấy người khác. Trái lại, mấy vị tùy tùng không thèm để ý đến những điều kiện đó Thậm chí bọn họ còn cảm thấy nhanh đồng ý rút rời khỏi Ngàn lần vạn lần đừng ở lại chỗ này nữa Quá dọa người Trở về ôm thị thiếp mà ngủ Tốt hơn nhiều so với tinh cảnh lúc này Diệu thiên nhìn thoáng qua ngụy trung khẩn gấp, khẩn vội, uống trà Chờ đợi một chút Điều kiện ở ngay trước mặt đây rồi Người có đáp ứng hay không cũng không quan trọng Bởi vì đây chính là lựa chọn duy nhất Không bao lâu Ngụy Trung mở mắt ra. Đại Càn muốn ép Đại Âm lên đường chết sao? Ngụy đại nhân sao lại nói những lời này? Đại Âm có chưa thua, vẫn còn sức lực để đấu với một trận với Đại Càn, nhưng Đại Càn lại muốn toàn bộ Giang Châu bồi thường 100 triệu ngân lượng, không phải là quá đáng sao? Ngụy Trung tuyệt đối không thể đồng ý điều kiện này. Diệu Thiên cười nói, "Ngụy đại nhân, điều kiện này có gì mà quá đáng?" Nơi hiểm yếu nhất ở gian châu đã bị công phá Những thành trì còn lại cũng chỉ là vật trong tay mà thôi Ngần lượng là để bồi thường tổn hào khi đại càn xuất trình Mấy cái đó đều là bình thường Nếu Nguyễn Đại Nhân cho rằng có vấn đề Có thể quay về thảo luận với thánh thượng các người cho thật kỹ Nhưng mà quân đội của đại càn lại không đợi người Bớt tiếp theo chính là săn bằng đài thành Cho dù nơi đó có mấy nghìn tướng sĩ đang phòng thủ Nhưng chóng mắt đại càn Nó cũng sẽ sụp đổ mà thôi Ngụy Trung nói Yêu cầu quá đáng như thế Lão Phù sẽ không đồng ý Ngân lượng có thể đưa Nhưng Thành không thể đưa cho đại càng các người ngụy đại nhân có thể quyết định Diệu thiên cười Hắn ta đã biết hoàn cảnh hiện tại của triều đình Nội đấu lợi hại ngụy trùng tới hòa đàm chính là một cách tự tổn hại Ai tới có thể nói là người gây hại cho quốc gia Nhưng nếu như lão ta đã tới là một đàm phán Giảm bớt điều kiện Nhưng mà sao có thể được ngụy trùng không thể đồng ý Lão trở về không thể giải thích rõ Bây giờ hai bên rằng có cũng chỉ là vì ngụy Trung không cam lòng mà thôi. Nhưng không cam lòng thì có tác dụng gì? Lãng phí thời gian. Nguyễn Trung nghe thấy lời này của đối phương. Lão nắm chặt nắm tay. Nếu như muốn chiến, Nguyễn Trung ta theo tới cuối cùng. Nhưng điều kiện như thế này, Lão Phu tuyệt đối không đồng ý. Không biết tội cốt sử các người có biết hay không? Nhưng nếu Lão Phu liều mình, dẫn dắt cao thủ yêu đường võ đường tiến tới đại càn làm loạn một trận... Tổn thất các người thừa nhận có thể lớn đến chừng nào. Diệu Thiền cười ha ha. <cười> ngụy Đại Nhân, lời nói này của người không khác gì lời từ một tên lỗ mãng cả. Cho dù là người có lý chia đến chừng nào, khi bị đẩy vào bớt đường cùng đều là người lỗ mãng. ngụy chúng ta không phải là người tốt, cũng không tính là người hoàn hảo. Nhưng ta cũng biết đạo lý, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, thà rằng đứng chết cũng không chịu khuất nhục như vậy. nếu đại càn hùng hồ dọa người như thế, ngụy trùng ta không có lời nào để nói. ngụy trùng lộ vẻ mặt tàn nhẫn, nhìn lão không giống như là đang nói đùa. diệu thiên nhíu mày, nếu như đại âm không có người tàn nhẫn như ngụy trùng, hoặc là thực lực không đạt tới trình độ như lão, diệu thiên chắc chắn sẽ vui vẻ tiễn đối phương rời đi. người muốn chiến thì chiến, để xem bản lĩnh hai bên như thế nào. nhưng thật đáng tiếc, ngụy trùng lại là người như vậy. có cơ cấu khổng lồ cũng có vũ lực cá nhân cường đại nếu như thật sự giống như lời của ngụy trung vậy thì phiền toái cả chết lưới rách sao ngay lập tức không khí lúc này lại trở nên áp lực hơn ngụy trung đứng dậy giả vờ rời đi mấy người đi theo trợn mắt há hốc mồm tình thế khó xử chuyện có chưa đàm phán xong mà đây chính là chuyện quốc gia đại sự ngụy trung người rõ ràng là đã thông đồng với đối phương hoàn toàn không màn tới an nguy của quốc gia nhanh quay lại cho bọn ta quay về diệu thiền nhìn bóng dáng ngụy trùng sắp rời đi hắn ta nhíu chặt mày từ từ mờ miệng nói ngụy đại nhân xin dừng bước một làng trài hẻo lánh trên một sườn núi cách bãi biển không xa trong một căn nhà gỗ đơn sơ cửa gỗ bị người ta đẩy ra một bóng người từ từ bước ra thân trên trần trụi được quấn băng gạc Hòa liền nhìn bờ biển rộng mênh mông vô bờ ánh mắt hắn ta có chút dại ra ngay cả đại não cũng có chút ngốc. Hắn ta đang ở nơi nào? người người tình rồi. Một giọng nói thanh thúy phát ra. Hoa Liên nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Một cô nương cột tóc đuôi ngựa bớt tới, ăn mặc đơn sơ như rất sạch sẽ. Trên khuôn mặt trắng nõn là nụ cười tươi. Người là ai? Hoa Liên nhìn đối phương. hắn ta không cảm nhận được Kình đạo dao động từ trên người nàng ấy. Nhìn lại cách ăn mặc của đối phương, rõ ràng nàng chính là người thường. ta là Lý Tu Tú, nơi này là nàng trại Trường Thọ. Lúc trước ta phát hiện ngựa ở trên bờ biển, trên người của người chảy rất nhiều máu, ta còn tưởng rằng người đã chết rồi. cảm ơn lần cứu mạng. Hòa Liên cảm tạ. Lý Tư Tú Tú cười xinh đẹp. không cần phải cảm tạ, nhìn thấy người bị thương, Sao ta có thể ngồi yên không nhìn được. người tên là gì? Hoa Liên vốn định dùng tên giả, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt chân thành của người đối diện, ta là Hoa Liên. Lý Tù Tú lẩm bẩm lầu bầu nhắc lại mấy lần Nàng cười hì hì nói Tên rất em tai Nhưng vào lúc này Hòa liền cảm giác miệng vết thương ở trước ngực bị vỡ ra Từng cơn đau nhức chuyển tới Ngay vào khi hắn ta muốn vận chuyển kinh đạo ngăn chặn cơn đau Lại phát hiện kinh đạo của bản thân bị phong tỏa ở mấy đại huyệt trong cơ thể Nghĩ tới cảnh tượng đó Cao thủ của hộ quốc sử về công hắn Thì triển tuyệt học điểm huyệt nào đó Phong tỏa kinh đạo của hắn Bây giờ hắn thân bị trọng thương, muốn phá vỡ huyệt đạo và dưỡng thương tốt. Không phải là chuyện đơn giản như vậy. người không cần phải lộ sổn. Vết thương của người rất nghiêm trọng. Ngày hôm qua ta đã đổi dược thảo cho người Tuy rằng ta đã rất nỗ lực trị liệu cho người nhưng bị vết thương của người khôi phục rất chậm. Thật sự rất kỳ quái. người nhảy vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì lát để ta làm cho là được. Lý Tư Tú vội vàn tiến tới, nâng hoa liền dậy. mới đầu hoài liên không hề để ý nhưng đột nhiên hắn phát hiện khỉu tay của bản thân chạm vào một vật mềm như bông cúi đầu nhìn lại sắc mặt của hắn ngay tức khác có chút mất tự nhiên hắn trong lúc vô tình lại chạm vào ngực của lý Tư tú, tú hơn nữa hình như nàng ấy không dùng thứ gì để che đậy cả cảm giác rất chân thật người làm sao vậy lý Tư tú, tú thấy vẻ mặt của đối phương có chút quái dị nghi hoặc ra hỏi nhưng ngày sau đó nàng giống như phát hiện cái gì khuôn mặt nàng đỏ bừng Không có gì. Hoa Liên nhẹ giọng, trong lòng hắn âm thầm mắng bản thân, bản thân đã là người hơn mấy trăm tuổi rồi mà đối phương có chỉ là một cô nương 18, 19 tuổi, sao hắn có thể có loại suy nghĩ này. Sau đó, Hoa Liên tìm hiểu tình huống. Hắn biết được bản thân có đang ở Giang Châu, chỉ là làng trại này ở một nơi khá là hẻo lánh ở Giang Châu. Lúc trước rất ít có ngoại nhân đi vào nơi này. Hắn tổng hợp lại, phát hiện nếu hắn quay về đô thành cần phải đi một con đường rất xa. Hơn nữa còn đi ngang qua số thành đã bị đại càn công chiếm. Nếu như thuận buồm xuôi gió, thật ra không có gì nguy hiểm. Nhưng chỉ sợ sẽ gặp phải cao thủ của đại càn Một khi gặp phải với tình trạng bây giờ của hắn, sợ là rất nguy hiểm. Xem ra chỉ có thể ở làng trài này một đoạn thời gian. cha mẹ người đâu. Hoa Liên thấy Tú Tú cô nương tâm địa thiện lương nên muốn tán gẫu nhiều hơn một chút. Tú Tú đang vừa kiểm kê kiểm tra miệng vết thương cho Hoa Liên vừa trả lời. Khi ta còn rất nhỏ, cha mẹ ta ra biển bát cá, gặp phải gió lốc, lật thuyền nên mất rồi. Rất xin lỗi, ta không cố ý nhất tới chuyện đau lòng của người. Không có việc gì, đã trôi qua rất lâu rồi, ta cũng đã thản nhiên tiếp nhận chuyện này rồi. Hòa Liên không am hiểu nói chuyện với cô nương tuổi trẻ. Lúc trước hắn quyền cao chức trọng, tẩy nhiễm máu tươi, mọi người nhìn thấy hắn đều rất sợ hãi. Bây giờ một cô nương dựa vào gần gũi như vậy, bằng bó miệng vết thương cho hắn, điều này khiến hắn cảm giác không quen. Nhưng lại phát hiện, cảm giác này khiến hắn rất kỳ quái Hắn trộm rời mắt, nhìn vào mặt Lê Tư túng Rất ngây thơ, rất thuần khiết Cô lương, cô nương như vậy có lẽ chỉ có thể ở đây mới có thể thật sự gặp được Một tháng sau, chính đạo tầng Trần trợ lão, người cũng không nên xem con như biến thái vậy Nào có tu luyện tới như vậy Lúc này, khi Trần trưởng lão đưa đại dược, đệ ngũ cốt cho Lâm Phạm, hẳn ta trở nên rất thông minh, còn cố ý do hỏi có phải đại dược, đệ ngũ cốt đã không cần thiết hay không? Có cần đại dược, đệ lục cốt không? Nghe thấy lời của Trần hư trần lão, Lâm Phàm không còn lời nào để nói. Hẳn đúng là rất nỗ lực, nhưng cũng không biến thái như vậy. Từ đệ ngũ cốt đến đệ lục cốt, khoảng cách khổng lồ như vậy nào có nhanh như thế để có thể đạt được. Hơn nữa, kể cả đệ ngũ cốt có phiền mãn, thì hắn cũng tu luyện bí pháp để có thể cất chứa đệ ngũ cốt, khoảng cách để rèn luyện đệ lục cốt còn rất dài. <cười> Lão phù chỉ là hỏi một chút, cũng không có ý gì khác. Trần Hư cười, che giấu sự xấu hổ của bản thân. Hắn ta bây giờ rất coi trọng Lâm Phàm, vị thiên tài này là hắn ta phát hiện, giúp cho hắn ta có thể đứng thẳng lưng trước mặt sư huynh và sư tỷ. Nếu như không phải nhờ hỏa nhãn kim tinh của hắn ta, thiền tài cỡ này phải bị các người bỏ lỡ. Trưởng lão, gần đây tình huống ngoại giới như thế nào? Lâm phàm giao hỏi. Trần Hứ lắc đầu. Không quá an toàn. Khoảng thời gian trước, hai nước hòa đàm. Đại âm nhường cho đại càn bốn thành. Ba thành còn lại của giang châu thuộc về đại âm. Đồng thời bồi thường 50 triệu lượng bạc. lầm phàm thở dài rất là bất đắc dĩ việc này đã không phải việc hắn có thể khống chế đàm phán là chuyện nằm trong dự kiến theo lý thuyết đại cản chắc chắn là muốn toàn bộ giang châu nhưng lại còn có thể giữ lại bà thành đây là tôn nghiêm cuối cùng của đại âm sao tuy rằng hắn không phải người lớn lên ở đại âm nhưng khi xuyên tới đây sinh sống mấy năm ở mảnh đất này không biết vì sao hắn lại có cảm giác khuất phục mẹ nó đại cản người nhớ kỹ cho ta dám cho ta thấy khuất nhục thủ này tất báo. Lâm Phạm Hán từ khi tù lệ đến nay, chưa bao giờ có cảm giác khuất nhục không thể hiểu được như thế. Trưởng lão, chúng ta có cần di chuyển hay không? Lâm Phạm hỏi. Không cần. Ít nhất là tạm thời không cần. Còn chưa tới lúc này. Nếu như đại can toàn diện tấn công đại âm, đó mới chính là lúc chúng ta di chuyển. Không nghĩ tới chuyện trợ giúp đại âm sao? Trần Hư cười nói. Người trẻ tuổi đều thích xúc động. Việc này không đơn giản như vậy Chức trách của chúng ta là tiếp tục kế thừa truyền thừa của Sơn Môn Mà không phải là bán mạng cho triều đình Chủ nhân của một quốc gia mà vô năng như vậy Sao phải liều mạng vì hắn Nghe thấy những lời của Trần Hứa trưởng lão, Lâm Phạm nhanh chóng dừng đề tài tranh luận này lại Không cần phải thảo luận Nếu như thật sự phải di chuyển Chưa chắc hắn sẽ đi Ít nhất là vườn gia Ninh Thành cần phải mang đi Một đám huynh đệ ở thành Thiên cựu, Tất nhiên là còn cả đứa con không cùng họ về hắn nữa Trần Hư vỗ bà vai của Lâm Phàm Tiểu tử Nỗ lực tù luyện cho thật tốt đi Có lẽ sinh thời Người có thể khiến cho Lão Phu nhìn thấy truyền thuyết biến thành thật Khuôn mặt Lâm Phạm đầy dấu chấm hỏi Hắn hoàn toàn không biết Trần Hư trưởng Lão có ý gì Truyền thuyết truyền thuyết gì vậy Thấy biểu cảm của Lâm Phạm, hắn ta biết ngay tiểu tử này không biết chuyện này, cũng không hề giấu diếm. Thiền địa sau tẩy tùy tầng 9 Trưởng lão có thể nói rõ hơn không? Nói rõ hơn sao? Đó chính là cảnh giới và nơi mà sau tẩy tùy tầng 9 phải đi. Nơi đó, ai cũng không biết cả. Người có biết không? Không phải nói rồi sao? Ai cũng không biết. Sao lão phù có thể biết? Vậy làm sao mới có thể lưu truyền được chứ? Chắc chắn là từng đạt tới cho nên mới có truyền thuyết như vậy. Tiểu tử người nói có lý. Người đó là ai? Không biết. Chỉ biết hắn là một nhân vật bá đạo. Lâm phàm trợ trắng mắt, cảm thấy trần trưởng lão nói cũng như chưa nói vậy. Ai chả biết là một nhân vật bá đạo. Trưởng lão có ghi chép liên quan không? Có. Chờ thêm một thời gian nữa sẽ đưa tới cho người. Nhưng mà người đừng có nghĩ nhiều như vậy Tù luyện cho thật tốt đi Trần Hư cũng chỉ ngắn ngủi nói chuyện về hắn mà thôi Cũng không phải là để Lâm Phạm nghĩ nhiều Mà để nói cho hắn Người là người trẻ tuổi Phải có theo đuổi Lúc người biến truyền thuyết thành hiện thực Vậy người khi đó chính là truyền thuyết sống Mọi người đều kinh ngưỡng Vĩnh viễn truyền lưu Ngay cả người tù luyện cũng không dám quên Lâm Phàm nhìn bóng dáng rơi đi Của Trần Trường Lão Hắn rơi vào trầm tư truyền thuyết. Sau đó hắn có đủ dũng khí, hy vọng tràn đầy, chỉ những lời ngắn ngủi của Trần Trường lão đã khiến hắn có động lực tràn ngập. Hắn trì khí ngút trời, nhìn lên không trung, dựa vào nỗ lực và điểm cộng bạo kích của ta, hãy để ta đánh vỡ truyền thuyết này đi. Nếu như lúc trước, sau khi lâm phàm kết thúc tu luyện sẽ có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cũng không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ đủ ngắm không trung, tạm dừng vài phút mà thôi. Nhưng bây giờ hắn không hề muốn lãng phí thời gian dù chỉ là vài phút. Toàn bộ hành trình tù luyện tuyệt đối không để lãng phí thời gian dù chỉ là một phút, một giây. Cho dù là bất kỳ việc nhỏ nào cũng khó có thể quấy rầy hắn. Ngoại trừ trời sập, hắn mới có thể mở mắt ra. Nhìn một cái xem có ai vóc dáng cao chống đỡ hay không. Nếu không có ai, hắn mới có thể xuất hiện để chống. Bằng không đừng nghĩ tới chuyện hắn cử động. Thời gian trôi qua. Chỉ trong nháy mắt. Bà thản đã trôi qua Hệ thống nhắc nhở, đệ ngũ cốt lên cấp, phát động bảo kích cấp 230 lần, nhận được điểm vận năng 230. Lòng cốt lên cấp, tình khí thần của hắn không ngừng tăng lên, thần thể được kình đạo bao quanh, kình đạo ngừng tụ thành thực chất như ngọn lửa, thiêu đốt bản thân, đại biểu cho kình đạo hồn hậu. ngừng tụ kình đạo, một quyền đánh về phương xa, kình đạo cuồn cuộn trong cơ thể không ngừng trào ra. Không khí phương xa dần dần vặn vẹo, bị xé rách bởi một lực lượng vô hình Sau đó kinh đạo bùng nổ, ủy thế kinh người Với thực lực hiện tại của hắn, thiên hạ to lớn, nơi nào cũng có thể đi Nhưng vẫn còn xa mới có thể đạt tới cảnh giới khiến tất cả mọi người sợ hãi Không phải là hắn tự cao tự đại Nếu như lấy tình huống lúc Diệu Thiên và Bách Hạo Trưởng Lão giao thủ với nhau Thực lực có lẽ không phân biệt cao thấp, cả hai đều sàn sàn như nhau Mà với thức lực hiện tại của hắn Hắn là có thể đánh bại bách trưởng lão Chỉ là không giao thù mà thôi Tạm thời hắn còn chưa quá xác định Người duy nhất khiến hắn lo lắng Chính là quốc sự của hội quốc Sương Hắn chưa từng gặp người này Rất thần bí Nếu như giao thủ, Liệu hắn có phải là đối thủ của lão ta không? hẳn là có khó khăn Mấy tên diệu thiên bái phúc dưới thực lực của lão Cảm tầm tình nguyện làm thuộc hạ Chắc chắn lão ta có thực lực tuyệt đối Không thể coi thường tiếp tục tu luyện nhắm vào màu đỏ để ngũ cốt viên mãn thực lực của ta sẽ có tiến triển nhảy vọt hắn lắc đầu nhẹ nhàng vứt bỏ mấy suy nghĩ đó dù cho thần thể và tinh thần hắn đều đang biểu tình hắn cậu có thể lấy ý chí tuyệt đối để trấn áp hai cái thứ không biết tốt xấu kia từ hồng hồng quốc gia xuyên qua ý chí của hắn không phải người thường có thể sánh được nơi xa các người thật may mới xem không bao lâu đã có thể nhìn thấy cảnh tượng hắn đột phá cảm thấy tranh lệch không trần hư khoanh tay đứng từ xa nhìn về hướng lâm phàm nhẹ giọng dò hỏi phạm tĩnh và bách hạo nhìn ngay người sau đó bọn họ đều nhất trí mà nhìn trần hư nói hay lắm tựa như người đột phá vậy trần hư nói ta kiêu ngạo ta tự hào ta chính là người hán trưởng thành từng bước một phạm tĩnh nói tất cả các thiền tài mà ta thấy cũng không thể so sánh với hắn hắn có thể xuất hiện ở chính đạo tầng Chính là phúc khí của tông ta. Sư Huỳnh, ta nhìn hình như có thể nhìn thấy một vị chuyển thuyết chân chính sắp bước ra từ tông ta. Bách Hạo trầm mặc không nói. Lâm Phạm đã đánh vỡ nhận thức của bọn họ. Ngoại trừ xử đệ như ngây ngốc, ai có thể nghĩ tới đây là chuyện đáng sợ tới cỡ nào. Hoàn toàn đánh nát nhận trì của lão về tù luyện. Sư Huỳnh, đệ ngũ cốt của hắn sắp viên mãn. Huỳnh là đối thủ của hắn sao? Trần Hư quay đầu mỉm cười trêu chọc. Bách hạo như sư đệ. Người muốn chứng minh điều gì? Không muốn chứng minh điều gì, chỉ là đôi khi có cảm giác, nếu so sánh với hắn, cảm giác tu luyện đều vứt vào bụng chó. Trần Hư cảm thán, hắn ta nói xong lời này thì đón nhận ánh mắt như muốn giết người của bách hạo và phạm tĩnh. So sánh như vậy, quá không thỏa đáng. Làng trai trưởng thọ, bờ biển. Một con thuyền đánh cá chậm rãi trở về từ mặt biển Một cô nương lặng lặng chờ đợi ở bờ biển Nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia, nòng vẫy tay hô lớn Hoa ca Hòa liền chống thuyền nhỏ từ từ trôi tới Trên thuyền có không ít cá vừa mới bắt được Rất nhanh thuyền nhỏ đã tới bến Lý tử tố chạy tới ôm lấy hoa Liên, Cọ vào ngực hắn Hoa ca không gặp phải nguy hiểm gì chứ Không có rất an toàn Ta bắt được không ít cá Hòa Liên ăn mặc như một người đánh cá Đầu đội mũ rơm Hoàn toàn là bộ dáng của một ngư dân đánh cá Sao có thể so sánh với bộ dáng trước kia quán được Một vị đại nhân vật quyền to Khống chế sinh sát Một người ngư dân có thể ra biển đánh cá Hòa Liên tự nhận bản thân hắn ta Không phải loại người thích nhì nữ trường tình Thậm chí hắn ta đã từng nghĩ rằng Hắn vô duyên với phái nữ Cả đời này cũng không thể đụng tới Nhưng Chạm vào và không gặp được là hai chỗ khác nhau Lúc chạm vào, hắn mới biết được lực sát thương của chuyện này. Khủng bố biết bao. Ôn nhu hương. Anh hùng trùng. Lúc trước, vào một đêm mưa to gió lớn, hai người vốn tách ra hai phòng ngủ. Bởi vì Lý Tú Tú sợ tiếng sấm nên hết trói tay ở trong phòng. Hỏa liền mang tâm thái an ủi đi qua, Lại không ngờ rằng... Ai... Hắn biết Tù Tú nghề thờ đáng yêu là một cô nương tốt, nhưng vì từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha mẹ nên khí chất chậm ồn của Hoa Liên cực kỳ hấp dẫn nàng ấy. Lòng sinh ái mộ, hảo cảm. Lý Tù Tú ra hỏi hắn bao nhiêu tuổi. Hắn không dám nói tuổi thật của bản thân mà giả dối nói bản thân 30 tuổi. Thường thế của hắn đã lành, chỉ còn huyệt đạo bị đánh sâu vào là chưa khỏi hẳn. Nếu như hắn mỗi ngày đều tập trung vào đó là có thể kết thúc sớm. Có lẽ là vì nghĩ tới tù tú, hắn thả chậm tốc độ, có lẽ chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm được lý do ở cùng với tù tú thêm một đoạn thời gian nữa. Hệ thống nhắc nhở, độ thông thạo đệ ngũ cốt cộng 24. Rèn luyện lòng cốt, cảm nhận được thực lực của bản thân dần dần mạnh hơn là một việc rất thoải mái. Hắn đã biết tình hình ngoài kia như thế nào, cũng không phải là không thèm để ý, mà là dù hắn có để ý bây giờ cũng không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có không ngừng tăng thực lực mới có thể có tư cách thay đổi tất cả mọi thứ hiện tại. mấy ngày sau, lâm phàm đi trong sơn môn. bây giờ hắn đã trở thành người nổi tiếng, sử đệ trong sơn môn không ai là không biết hắn. ai nhìn thấy hắn cũng biểu lộ sự sùng bái. chào lâm sư huynh, chào lâm sư huynh. từ mới đầu có chưa làm quen cho tới bây giờ đã thản nhiên tiếp thu. quá trình rất ngắn ngủi nhưng cảm giác rất không tệ đối mặt với sự chào hỏi của các sư đệ sư muội lâm phàm đều mỉm cười đáp lại thể hiện sự thân thiện hắn đang chuẩn bị đi tìm sư tỷ tì. lâm đình ngang qua nhiệm vụ đường phát hiện ở đó đang tụ tập rất nhiều người lòng nảy sinh nghi hoặc hắn tò mò đi tới thì nhìn thấy một vị sư đệ đồng môn đang đứng ở trong đó thần sắc hắn ta lò âu bất an vị sư huynh sư tỷ nào có thể giúp ta chẩn trí vũ tàng nguyện phụng giữ người đó 10 năm cảm tâm làm nổ, người kiều ta đi hướng đông ta tuyệt đối không đi hướng tây vị sư đệ trước mặt có thanh hình mập mạp mặt rất thông dữ nhưng lúc này biểu cảm trên khuôn mặt rất bất lực tựa như hắn ta đang gặp phải một chuyện cực kỳ phiền toái các đồng môn xung quanh đều nhỏ giọng nói thầm với nhau ai cũng có thể hiểu được nỗi khó xử của trần sư đệ nhưng mà nhiệm vụ này quá nguy hiểm hay nói cách khác rằng chuyện này không nghi ngờ gì là đi tìm chết bởi vậy bọn họ mới do dự Lâm Phạm vốn không muốn xem vào chuyện của người khác, nhưng đột nhiên hắn hoàn toàn nhận ra. Đây có thể xem, lật xem và trụ của người khác sao? Ngay mà xem, trên đường đi tới đây có bao nhiêu người gọi hắn là sư huynh. Cái danh sư huynh này, ai cũng có thể gọi được sao? Người gặp phiền toái gì? Lâm Phàm từ từ mở miệng hỏi. Hắn vừa mới mở miệng, tất cả đều rời ánh mắt lên người Lâm Phàm Chào Lâm sư huynh. Mọi người rất cung kính. Bây giờ hỏi ai là người nổi tiếng nhất Sơn Môn? đó chắc chắn là lầm phàm hắn tựa như một cơn cuồng phong vậy nổi danh trong nháy mắt trận chiến ấy có rất nhiều đồng môn đều nhìn thấy mà có một ít người không nhìn thấy tận mắt cũng được người khác kể lại rõ ràng chỉ là càng kể lại càng khoa trường lâm sư huynh lấy một địch nhiều thì triển tuyệt học vô địch một quyền đánh bay đối phương đánh bay không không đó là một quyền đánh đối phương suýt chết có được không Trần Trí Vũ nhìn thấy Lâm Phạm, bê vị trước mắt này chính là Lâm Sư Huỳnh có thể sánh vai với Đại Sư Huỳnh trong sơn môn. Hắn ta cũng từng nghe qua chuyện thuyết về Lâm Phạm. Dập một tiếng, hai đầu gối Trần Trí Vũ quỷ xuống. Hắn ta quỷ trước mặt Lâm Phạm, ngừng đầu nói. Lâm Sư Huỳnh, Sư Huỳnh có thể giúp ta hay không? Có chuyện gì thì đứng lên nói. Làm gì có chuyện nói quỷ là quỷ. Lâm Phạm trầm giọng, Từ hành động quỷ này của đối phương, hắn biết ngay chuyện này không đơn giản. Có thể đột nhiên quỳ xuống, chắc chắn Trần Chí Vũ đã bị đẩy đến bước đường cùng, không có bất kỳ một biện pháp nào. Nếu có, hắn ta có thể làm đến bước này hay sao? Sư huynh đừng lên trước đi đã. Trần Chí Vũ nghe thấy trong giọng của Sư huynh không cho phép kháng cự, bèn từ từ đứng dậy. Nói đi, cuối cùng là có chuyện gì? Lâm Phạm hỏi, Trần Chí Vũ nói. Sư huynh cha mẹ ta có đang ở Giang Châu? đã muốn cứu bọn họ về nhưng mà đã quá muộn, họ đã bị quân đội đại cảt bắt lại. Lâm Phạm nhíu mày. Quân đội đại âm chống cự lâu như vậy, dân chúng bình thường đều đã trốn đi, cha mẹ người vì sao không rời đi mà người sao lại không đi đón cha mẹ mình? Đây là chuyện mà Lâm Phạm nghi hoặc nhất, theo lý mà nói chuyện như vậy vốn sẽ không xảy ra, hay là trong chuyện này có có chuyện gì khác? Rất nhanh, hắn đã biết được nguyên do. Hóa ra, cha mẹ của Trần Sư Đệ là người chuyên chế tạo binh khí ở Giang Châu, bọn họ rất có uy vọng ở địa phương. Cục đã từng chế tạo ra rất nhiều binh khí trân quý, được một vài nhân sĩ giang hội yêu thích, có khi có, có cả một vài người của các sườn môn bái phòng tận cửa để cầu mong họ rèn cho một kiện binh khí tiện tài. Lúc bình lính đại âm đang đối kháo với đại càn, cha mẹ hắn ta không rời đi mà ở lại nơi đó, không ngừng chế tạo binh khí cho binh lính đại âm. Trần Chí Vũ đã nhiều lần gửi thư hy vọng cha mẹ có thể rời khỏi nơi thị phi, nhưng mà cha mẹ vẫn lựa chọn ở lại đó. Sau cùng có một vị học đồ chạy tới chính đạo tông tìm tàu chân xương, nói cho hắn ta biết bọn họ muốn đã chạy trốn nhưng lại bị người của hộ quốc sử tìm thấy. Bởi vậy, Trần Chí Vũ khi biết được việc này lòng nóng như lửa đốt, hắn ta chỉ muốn cứu cha mẹ mình ra, nhưng mà nếu so sánh thức lực của hắn ta với cao thủ của hộ quốc sử. Trình lệch thật sự quá lớn, kể cả hắn ta có đi cũng chỉ là đi để chịu chết. Hắn ta muốn tìm kiếm trợ giúp từ đồng môn, dù cho chính hắn ta biết đồng môn bình thường có đi cũng như không. Nhưng nếu không thư một lần, hắn ta không cam lòng. Hóa ra là như vậy. Lâm phàm cảm thán, hắn không ngờ rằng cha mẹ của sư đệ vậy mà lại có lòng như thế. Mà người có kỹ thuật rèn binh khế như vậy, đại càng chắc hẳn sẽ không lấy đi tính mạng của bọn họ. Cho dù có trốn đi vào lúc thành phá, đại càng còn cố ý phái người bắt giữ. Đủ chứng tỏ rằng đại càng cũng biết tầm quan trọng của bọn họ. Sư huynh, ta... Đừng nói nữa. Cha mẹ người đáng để kính trọng. Chuyện này ta nhận. Lâm Phàm coi trọng những nhân vật anh hùng. Mà cha mẹ của Trần Chí Vũ chính là như vậy. Đả tạ Sư huynh. Trần Chí Vũ kích động không biết nên nói gì cho phải. Hắn ta không ngờ rằng, ngày hắn ta kể rõ ngọn nguồn, Sư huynh vẫn còn nguyện ý hỗ trợ. Lâm Phạm vỗ lên bả vai của Trần Chí Vũ. Trần Sư Đệ, tính cách chưa gì đã khóc này không hợp với diện mạo của người đâu. Trần Chí Vũ nín khóc, mỉm cười. Sư huynh, ta chỉ là quá kích động. Chuyện này có thể sẽ có nguy hiểm. Ta dẫn người đi tìm Đại Sư huynh. Nếu như có Đại Sư huynh hỗ trợ, việc này sẽ nằm chắc hơn. Lâm Phạm nói. trần Chí vũ khiếp sợ nhìn lâm sư huỳnh hắn ta không ngờ lâm sư huỳnh vậy mà còn muốn đích thân ra mặt để mời đại sư huỳnh hỗ trợ thật sự khiến hắn ta không biết nên nói cái gì cho phải cảm ơn sư huynh, thật sự cảm ơn sư huynh. không biết vì sao hắn ta lại rất muốn khóc sau khi bọn họ rời đi đồng môn đứng xem đều thảo luận hăng hái lâm sư huỳnh thật đúng là trượng nghĩa mà chắc chắn rồi không hề nghĩ ngợi mà cạm nguyện mạo hiểm nếu như là ở sơn môn khác Ai dám tin rằng chuyện như thế này sẽ xảy ra? Ta biết một người ở Thanh Nam Tông, người đó nói cho ta, đại sư tỷ của bọn họ nghĩ mọi cách để đạt được đồ tốt, nhưng cho tới giờ vẫn chưa từng đối xử tốt với bọn họ. So sánh với bên này xem, vẫn là sự huynh ở Sơn Môn của chúng ta là tốt nhất. Hay lắm, người vậy mà lại có liên quan với Địch Tông. Có cái giấm ấy, đó chỉ là đồng hương của ta, vô tình gặp một lần mà thôi. Trước phòng. Đại sư huynh, huynh có ở đây không? Lâm Phạm đứng ngoài cửa hồ khẽ. Trần Chí Vũ bất an đứng ở phía sau Lâm Phạm. Hàn Ta có chút lo lắng, không biết đại sư huynh có thể ra mặt hay không. Nếu như thật sự có hai vị sư huynh hỗ trợ, Hàn Ta cảm giác chuyện này có thể giải quyết ổn thỏa. Lâm sư đệ, vào đi. Từ trong phòng truyền ra giọng nói của đại sư huynh. Lý đạo đoàn gần đây luôn mài tu luyện. Từ sau khi luận bàn với Lâm sư đệ, Hàn Ta đã có lý giải về Huyền Vũ chân công, cũng đã đạt tới mức cảnh giới cao hơn. học tập, bổ sung lẫn nhau cũng không phải là chuyện mất mặt. Tuy rằng nói hắn ta thân là đại sư Huỳnh, nhưng khi nhìn thấy lâm sư đệ tù luyện huyền vũ chân công đến mức ngay cả bản thân cũng không đuổi kịp. Không cần nghĩ ngợi, hắn ta đã chủ động tới cửa để thành giáo. Lý đạo đoàn cũng không cảm thấy việc lấy kinh nghiệm từ người tới sau như lâm sư đệ có vấn đề gì cả. Sau khi lâm phàm kể chuyện của Trần Chí Vũ, lý đạo đoàn lập tức đồng ý không chút do dự. Quả nhiên,